quả của vua. Đọc sách tới đoạn vua tự đức tặng một thầy giáo nhà mình cây roi mây, bỗng giật mình, liếc mắt nhìn vào góc nhà nơi cha tôi trước đây vẫn gác cây roi dùng để dạy một lũ con đàn chúng tôi. Cho tới khi tôi được làm cha thì cây roi chỗ ấy không còn. Nhưng chuyện đôi khi cực chẳng đã chính mình cũng phải ra đòn da giáo với con mình thì bạ cái gì cũng thành roi được, sạch là chiếc đũa cả, bẩn thì cái chổi lông gà, đôi khi thành roi cả cái bàn tay đang cầm bút đây. Cái roi mây ấy có khi cả năm chẳng dùng tới nhưng roi vẫn được trưng ở chỗ ai cũng dễ thấy, cho nên roi mây bao giờ cũng được tạo dáng đẹp Sợi mây cỡ ngón tay Úc, ống chuốc một đầu được cuốn tròn lại như chuôi kiếm, khiến thần rồi chúc lên như một lưỡi gươm. Nói không quá, nó đẹp như một binh khí của trận đồ giao dục thổ ấy. Đẹp cho nên khi được dời tới thì cũng long trọng lắm, chỉ mấy roi nhằm vào cái bàn tọa là nơi chơi nhất trên cơ thể người ta nhưng trước khi xuống tay đã có luận tội đàn hoàng, luận tội xong cũng chưa đét đít lại còn cho nói lời cuối cùng, thậm chí còn cho khất việc thi hành án. Thành thử chỉ đánh dứt vài ba roi mà dạy được chín mười người dự kháng. Có khi còn dạy được nhiều hơn nữa, như ngọn roi của vua Từ Đức đặt vào tay thầy Nguyễn Đoán Cử, giảng quan phủ Tôn Nhân Đã nói tới ở đầu bài viết này, thầy cử lúc về già được vào phủ ấy, vào dạy trường chuyên con ông cháu cha của Dương triều, một lần thầy dạy theo kiểu hay chữ không bằng giữ đòn, rồi tự biết mình đã quá trớn, lỡ xúc phạm một kim thân ấu chúa, liền đăng sớ tạ tội. Sở đến Tây Vưa, Tử Đức đã không trách mắng gì, lại còn tặng ba cây roi làm quà, cùng với lời huấn dụ: "Nếu không nghiêm như thế thì làm sao đào luyện được nhân tài." Cậu bé Ân Lịch theo học ông thầy ba roi đào luyện ấy mà thành vua Hàm Nghi, khởi xướng phong trào Cần Vương, cả trăm, cả ngàn người hưởng ứng.